Cần Nhi đối phương diện này vốn dĩ liền rất cảm thấy hứng thú, hắn thực mau liền bồi dưỡng ra một đám ưu tú cấp dưới, tìm hiểu tình báo thủ đoạn cao minh, tới vô ảnh đi vô tung, không cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích, liền Tô Tiểu Loan đều kinh ngạc không thôi. Đến nỗi Cảnh Nhi, còn lại là vẫn luôn đều ở giúp Tô Tiểu Loan xử lý sinh ý. Mặc kệ những cái đó sổ sách nhiều phức tạp, đến trong tay hắn đều là vài phút là có thể xem xong chuyện này. Mặc kệ cửa hàng có bao nhiêu lạ, Hắn đều có biện pháp làm cửa hàng khởi tử hồi sinh, mỗi ngày hốt bạc. Hắn ở làm buôn bán mặt trên thiên phú cơ hội là sinh ra đã có sẵn, đều không cần tô tiểu noãn như thế nào chỉ đạo, là có thể làm được thực hảo. Theo hai đứa nhỏ dần dần lớn lên, tô tiểu noãn đột nhiên phát hiện, kỳ thật bọn nhỏ lúc trước chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, bắt được đồ vật đều đoán trước bọn họ sau này quý đạo. Thân nhi cùng kiếm làm bạn, cảnh nhi cùng bản tính vàng làm bạn ai lại nói được thanh lúc trước chọn đồ vật đoán tương lai chỉ là trùng hợp, vẫn là thật sự từ nhỏ là có thể dự kiến bọn họ tương lai đâu. Tuyệt thế đường môn, có hai cái nhi tử tương trợ, Tô Tiểu Loan trên người gánh nặng nhẹ không ít. Mà lúc này, nàng thương nghiệp đế quốc quy mô đã thập phần khổng lồ, bao dung trưởng thịnh vương triều cùng với Ngô quốc cơ hồ sở hữu có nhất định quy mô lộ châu. Đến nỗi Lan Tề quốc, Tô Tiểu Loan không nghĩ tới qua bên kia làm buôn bán. Rốt cuộc nơi đó là làn chữ Tô địa bàn, hơn nữa cùng bên kia người ngôn ngữ không thông, sáng lập bên kia thương nghiệp con đường, phòng trừng thực tốn thời gian cố sức. Tô Tiểu Loan tính toán đem nhiệm vụ này giao cho Cảnh Nhi tới hoàn thành. Nếu Cảnh Nhi tưởng khuyết trương thương lộ, liền phải chính mình đi thăm dò làn tề quốc dân tục thói quen. Nếu hắn không nghĩ, liền trước mắt trải rộng hai nước thương nghiệp, cũng đủ hắn mỗi ngày tiêu phí không ít thời gian tới xử lý. Chờ bọn nhỏ trường đến 13-14 tuổi, tô tiểu nhoắn cũng đã toàn bộ bông tay, đem tất cả đồ vật đều giao cho bọn họ hai cái. Nàng còn lại là cùng bách lý cẩn cùng nhau khắp nơi du lịch, quá bọn họ hai người thế giới. May mắn chúng ta đem hải tử dưỡng thật sự độc lập, bọn họ có chính mình việc cần hoàn thành, sẽ không cả ngày cuốn lấy chúng ta. Ở một chỗ phong cảnh duyên dáng thôn trang nhỏ, tô tiểu nhoắn dịch dung thành một cái bình thường phụ nhân hình tượng, ở dưa lều phía dưới ăn dưa hấu. Bên ngoài mặt trời chói trang, nướng nướng đại địa, dưa lều phía dưới lại rất rơm mát, còn có mới từ giếng vớt ra tới, lạnh leo lạnh leo dưa hầu ăn, cuộc sống này quả thực không cần quá tốt đẹp. Bách Lý Cẩn cũng trang điểm thành một cái bình thường hãng tử, bên ngoài nhìn qua cùng anh nông dân không có gì khác nhau, chính là dáng người so với người bình thường càng rắn chắc một ít. Ân, có thể cùng tô tiểu nhoãn một chỗ, Bách Lý Cẩn tự nhiên cảm thấy thực thỏa mãn, Có thể vẫn luôn như vậy quá bọn họ cuộc sống gia đình, chính là hắn hiện tại lớn nhất tâm nguyện. Nơi này dưa hấu cũng thật ngọt, so kinh thành ngọt nhiều, ta nhiều mua mấy cái, mang về cấp cha mẹ bọn họ ăn. Tô Tiểu loan cười tủm tỉm mà nói. Nàng có hệ thống không gian nơi tay, lấy nhiều ít đồ vật đều không chê trọng. Nàng sớm đã sửa lại khẩu, không gọi lâm thúc, sửa kêu cha. Lâm thúc đối với các nàng tỉ muội ba cái vẫn luôn là coi như mình ra. Đảm đương nổi cái này sưng hô. Hảo, ăn xong dưa hấu, chúng ta đi trên núi, lộng cái ghế treo ngủ một lát ngủ trưa. Bách Lý Cẩn nói. Ấn, cái này mùa thời gian này, ở bên ngoài đi dạo cũng quá nhiệt, không bằng đi bên cạnh trên núi, quải một cái ghế treo, mị tư tư mà ngủ một giấc lại nói. Ăn xong dưa hấu, Bách Lý Cẩn tính tiền, sau đó phu thê hai người đồng loạt hướng trên núi đi đến. Đi đến một mảnh râm mát khô mát địa phương. Tô Tiểu Nhoãn lấy ra võng, Bách Lý Cẩn lưu loát mà đem giường treo lên, hai người một khối ở trong núi hưởng thụ này khó được mát lệnh. Sắp ngủ thời điểm, Tô Tiểu Nhoãn mơ mơ màng màng gian nghe được Bách Lý Cẩn hỏi nàng, Tiểu Nhoãn, nếu không chúng ta tái sinh cái hải tử đi. Đều được, về sau rồi nói sau. Tô Tiểu Nhoãn hàm hồ mà đáp lại. Hai tử gì đó, liền xem về sau duyên phận đi. Nàng cảm thấy lập tức sinh hoạt liền rất hảo. Người nhà bằng hữu đều an khang hỉ nhạc, hai đứa nhỏ có chính mình thích sự tình làm, nàng cung bách lý cẩn cầm sát hòa minh, chu du tứ phương, xem biến thiên hạ phồn hoa. Loang lổ dương quang xuyên thấu qua lá cây khẽ hở, sái lạc ở tô tiểu Loan trên người, hết thể đều là như vậy an bình tường hòa. Nàng ngủ ngon lành, khoe môi hơi hơi gợi lên, tựa hồ là làm thực mỹ mộng.